các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi làm việc tại một nơi, đó là công ty lụa tơ tằm Vina Silk. Ngày trước nó là hợp tác xã, bây giờ trong cơ chế thị trường nó cải danh biến thành công ty hoàn toàn do tư nhân đầu tư và điều hành. Sống lâu lên lão làng, bà Ấn bây giờ là tổ trưởng phụ trách công việc kiểm phẩm, nghĩa là kiểm tra chất lượng của từng sấp lụa trước khi xuất khẩu hoặc tung ra thị trường. Ở tuổi gần 60, bà đã có ý định nghỉ hưu từ khi Hồng Đoan về ở với ông Lương. Nhưng tình hình thay đổi hẳn, vì giờ đây, con gái bà chẳng còn một chút khả năng nào kiếm tiền để giúp bà dưỡng già. Đã thế, bà lại phải lên bệnh viện huyện, nuôi Hồng Đoan một tuần lễ. Thành ra bây giờ về làng, bà phải năng nổ làm để giữ chân, vì mấy năm nay kinh tế toàn quốc ngành nào cũng tuột dốc, công nhân mất việc khá nhiều. Lúc Vân Nga phóng xe đến tìm Hồng Đoan thì ông Ẵn đang ngồi ở ngoài thềm dưới gốc cao, cái điếu cày bằng nhôm sáng loáng đặt bên cạnh cùng với bình trà cũ kỹ. Bốn cái tách lúc nào cũng cao ghét vàng như nghệ. Vân Nga dừng xe máy, bước xuống tiến lại trước mặt ông, lễ phép nói: "Cháu chào bác ạ. Cháu là Vân Nga, viết cho báo câu chuyện pháp luật." Vừa nói Vân Nga vừa cầm tờ báo mỏng trao cho ông Ẵn, ông Ẵn nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm gật đầu đáp: Vâng, tôi có đọc bài của cô, đọc mấy bản rồi. Bài này báo đăng từ tuần trước. Vân Nga thấy bước đầu như thế là thuận lợi liền nhập đề. Dạ, bác bác có thể cho cháu gặp Hồng Đoan được không bác? Ông ngẩn vừa nhét thuốc lão vào nọ, vừa buồn rầu đáp. Cảm ơn cô có lời bênh vực con gái tôi, nhưng cô cảm phiền vậy. Nó vừa mới ngủ. Thuốc giảm đau thì thế nào cũng buồn ngủ, mà giả như nó thức nó cũng chẳng muốn gặp ai đâu. Nó cứ dặn mãi vợ chồng tôi như thế. Vân Nga hỏi cầu may, "Thưa bác, bác bảo là bác đọc bài của cháu rồi, nhưng mà bác có đọc bài của cháu cho Hồng Đoan nghe chưa? Chuyện buồn của cô ấy đằng nào cũng xảy ra rồi. Cháu chỉ muốn là nhân bài học này mà cảnh giác người khác, nhất là cháu muốn chống lại hành vi tạt axit vì nó quá dã man và mọi rợ. Vì vậy cháu cháu muốn chụp vài kiểu ảnh của Hồng Đoan hiện giờ để đăng lên báo cho người đọc phê phán. Ông ngấn mệt mỏi đáp: "Cảm ơn cô, tôi cũng biết cô có lòng, nhưng mong cô hiểu cho. Nó vừa từ bệnh viện về hôm qua, chắc chắn giờ này vẫn còn đau, vừa đau vừa buồn. Vừa cô là nhà báo thì cô còn lạ gì nữa. Nó vừa xấu hổ với mọi người, thành ra rất ngại gặp bất cứ ai." Vân Nga môi trong bóp tấm danh thiếp, chào chào ông ngẩn và tha thiết đề nghị: "Thưa bác, cháu từ xa lật lội về đây, dù sao thì cũng xin bác nói qua với Hồng Đoàn ý định của cháu. Nếu mà cô ấy đổi ý đó, xin bác làm ơn gọi cho cháu một tiếng. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ." Ông ngẩn gật đầu rồi đứng dậy tiễn chân, Vân Nga leo lên xe máy chậm, chậm chậm chạy ra cổng để về phố huyện. Chờ Vân Nga ra khỏi sân, ông lại ngồi xuống tiếp tục uống trà đậm và hút thuốc láo theo thói quen mấy chục năm của ông. Từ home lên thăm con ở bệnh viện về, lòng ông nặng trĩu nỗi sầu vì không ngờ cuộc đời đứa con gái út xinh đẹp của ông lại gặp khúc dẽ thê lương như vậy. Lần đầu nghe lời vợ, ông cũng trách oán ông Lương bỏ rơi con gái ông khi nó vừa gặp nạn. Nhưng bây giờ thì khác, sự thật đã phơi bày ra do chính Hồng Đoan và hai người thân tín là Mẫn và Tín cùng xác nhận. Ông thấy phản ứng của ông Lương như vậy cũng đúng thôi. Chỉ có điều khác với bà vợ, ông Ấn không nặng lời với Hồng Đoan, ông tin số mệnh của đời người nó sắp đặt như vậy. Ông nhớ chưa hôm qua khi xe của Tín chạy vào sân, ông đứng chờ sẵn trên thềm vì bà Ấn đã báo trước, lúc Tín dìu Hồng Đoan trên xe xuống, ông Ấn bước tới, hai dòng lệ bỗng dưng chảy nhanh trên khuôn mặt cả đời giám nắng. Nhìn con gái mặt băng trắng xóa hai tay của quạng mò mẫm bước đi, ông tái tê không cầm được nước mắt. Nhà ông không lớn nhưng vắng vẻ. Đầu bên kia là buồng ngủ của ông bà Ấn, bên này cách một gian giữa khá rộng là buồng riêng của Hồng Đoan vẫn bỏ trống từ ngày nàng dọn lên huyện. Bà Ấn và Thìn Diều Hồng từ dưới sân lên hè. Lúc nãy, xe đi ngang qua nhà Mẫn thì Mẫn đã xuống trước rồi, cho nên giờ chỉ còn mình Thìn là người lạ trong căn nhà này. Trước khi vào phòng, Hồng Đoan bảo mẹ: "Mẹ ơi, Con cần nói chuyện riêng với anh Thìn một tí. Bà ẩn gật đầu, bước lại phía ông ngẩn từ nãy đến giờ vẫn ngồi lặng lẽ khóc thầm trên hiên, không dám nhìn con gái cổ quạng lần mò từng bước. Bà đoán là Hồng Đoan muốn nhờ Thìn nói lại với ông Lương để xin ông Lương trợ cấp cho nàng và bà vẫn còn hy vọng nguồn tài chính đều đặn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net